Mẹ tôi đang thương lượng sự tình với trương lĩnh đội, tuần sư huynh mời vào. Phan thành niên trả lời, sau đó tiếp đón hàng lập ở phía sau. Hàng lập đối với vị thiếu chủ hiệu buông thiên đông thương hào này không có ấn tượng gì quá xấu, đương nhiên sẽ không thất lệ, cũng gật đầu đáp lại, thuận tay để nửa đồng đang ôm dính trên người xuống đất. Nhưng hai chân nửa đồng vừa mới chạm đất, thân thể lại nhào tới, dán chặt người hàng lập như kẹo da trâu. Đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của hắn. Mặc dù đã dự liệu trước vài phần, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, Hạng Lập vẫn thời dài có chút buồn bực, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy, mang theo một cái đuôi nhỏ đi vào nhà gỗ. Do phòng được dựng tạm thời, nên diện tích cũng không lớn lắm, xem trường chỉ khoảng 7-8 trường, nhưng được thu dọn sạch sẽ, thậm chí còn có một bộ gia cụ đàn mộc tinh Mỹ bày biển trong đó. Bộ gia cụ này tự nhiên, không phải là vật chế tạo tạm thời rồi. Vị phương phụ nhân dung mạc xinh đẹp, đang ngồi ở chỗ chủ tòa, nói chuyện gì đó với Trường Khuê. Bên cạnh còn có sáu người khoanh tay đứng thẳng. Một đôi đại hán áo bào cho, chính là thị vệ ngày đó, đã nếm thử qua một trận đòn nhỏ trong tay hàng lầm. Bốn cô thiếu nữ, chính là bốn thị nữ của Liệu Nhi. Tần tiên sư, các người cuối cùng đã trở lại. Tài định bảo trương lệnh đội đi một chuyến với các người. Ồ, hàng lệnh đội được các người mang về rồi sao? Vậy thì tốt quá, vậy cũng không cần thiết thân cử thêm người. Đây, đây không phải là cháu gái của triệu Thành Chủ sao? Phương Phu Nhân vừa thấy Hàng Lập lộ ra vẻ kinh hỷ, ánh mắt quét qua nữ đồng bên cạnh Hàng Lập, trên mặt lại hơi giật mình. Những người còn lại nhìn thấy Hàng Lập và nữ đồng kia đều kinh hại, nhưng bốn thị nữ của Liệu Nhi thì lại có chút vui mừng. triệu Thành Chủ Chẳng lẽ người phu nhân nói chính là Triệu Thành Chủ An Viện Thành? Nam tự mặt cầm bào ngơ ngác. Ngoài trừ vị Triệu Thành Chủ này ra, còn có thể là vị nào? Phương phu nhân lộ vẻ cổ quái. Triệu Thành Chủ, một thân luyện thể thuật cơ hồ, không thua gì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Dù cho Thành bị phá, hẳn là cũng có thể chạy thoát được. Nếu biết cháu gái mình bình yên vô sự, chắc hẳn sẽ mừng như điên. Cũng không biết ở đây còn có gia quyến nào của Triệu Thành Chủ được không? Nam tự họ tận như có điều suy nghĩ nói. Hình như có một lão quản gia triệu phụ và mấy hạ nhân ở gần đây, tôi phá người đi tìm liền. Phương phu nhân cười cười, quay đầu phân phó một vài câu với đại hán, để hắn rời khỏi phòng, nhưng lại không hề kỹ hỏi nữ đồng tại sao lại ở cùng với hàng lập. À, hạng lĩnh đội có thể trong bệ thú vẫn bình yên vô sự, thật đúng là khiến thiết thân có chút bất ngờ. Có điều lần này là có bốn đàn thú đồng thời công kích một mình An Viện Thành, thiết thân dù thế nào vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Chờ nhóm nam tự mặt cầm bào nhập tòa, Phương Phu Nhân lại nhướng mày nói. Chuyện này thật khó nói, cũng có thể thật sự là trùng hợp mà thôi. Có điều mặc kệ chân tướng chuyện này thế nào, đều không phải là chuyện loài dân đang chúng ta có thể nhúng tay vào. Việc này từ sẽ có tiền bối thiên nguyên thành tới điều tra nam tự mặt cầm bào, lắc lắc đầu trả lời. Tần tiên sư nói rất có lý. Chúng ta không nên nhiều chuyện. Trên thực tế, nếu an viện thành lại có thêm trăm tu sĩ trúc cơ kỳ ra tay giúp đỡ, còn sợ gì những loại thú này? Phương Phu Nhân sau khi lạng hỏa ba lưu chuyện, đột nhiên nói như vậy. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Tu tiên giả tam cảnh, mặc dù nhiều vô số kệ, nhưng lại vừa gặp lúc thú triều bùng phát xuất hiện ở thành thị nhân loài. Hơn nửa người nguyện ý xuất thủ tương trợ, là ít ỏi không có bao nhiêu. Dù sao thành thị nhân loại, bởi vì người phạm quá nhiều, linh khí quanh đó loạn kém xa những địa phương còn lại, càng không thể so với những địa linh linh sơn kia. Người tu tiên, nếu không phải tục sự quấn thân, căng bạn là không muốn tới thành thị phạm nhân. Thậm chí, phường thị của người tu tiên chúng ta, ngoại trừ vài tòa thành lớn do tu sĩ trực tiếp khống chế có thể thiết lập, Nhưng tiểu thành thị còn lại, căn bản không có tư cách thiết lập. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến mấy tòa thành thị lớn không có đàn thú bộc phát. Tù tiện giả xuất hiện mỗi ngày ở trong những thành thị kia. Chỉ sợ tính sơ cũng có trăm vạn. Đàn thú nào dám đi cung kích thành thị bậc này chứ? Nam tự hòa tầng nhàn nhạt trả lời. Tính sơ sơ cũng phải trăm vạn. Hàng lập mặc dù biết tu sĩ lên giới, số lượng kinh người. Nhận nghe được số lượng tu sĩ lưu động Ở một thành thị kinh khủng như vậy Khỏe miệng cũng không khỏi giật giật Lạ thiếp thân có chút hy vọng xa vời tầm cảnh to lớn như vậy Khu vực thành thị do phạm nhân khâm chế Chẳng qua là cự vật nhất mao mà thôi Tự nhiên sẽ không lọt vào mắt tiên sư môn rồi Phương phù nhân hít khẽ một hơi Nghe lời nói của phương phù nhân có chút bất mạng Nam tử mặt cẩm bào thân cũng là người tu tiên Chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ Mâu thuẫn bây giờ giữa Phạm Nhân và tu sĩ, người nào cũng biết, đã chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, thì sao dám tiếp lời tùy tiền chứ? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một lời bẩm báo. Khởi bẩm phu nhân đã dẫn quản gia của triệu thành chủ tới, có nên để hắn tiến vào hay không? Đương nhiên là có thể chứ, để hắn vào đi. Phương phụ nhân trả lời không một chút lượng lự. Vâng, theo một tiếng đáp kính cận, cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài đi vào ba người. Một người trong đó chính là tên đại hán áo bào trò kia. Hai người còn lại là một cô gái dáng người than thả và một lão già tóc hoa râm. Vừa thấy hai người phía sau, nửa đồng liền nắm chặt vạt áo hàng lập, thân thể nhỏ xinh chấn động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu lộ ra vẻ cao hứng. Đúng là tôn tiểu thư rồi, thật tốt quá. Đại nhi tiểu thư, người không sao chứ? Để lan nhi nhìn thử một chút xem nào. Cô gái thành tủ kia vừa nhìn thấy nữ đồng, lập tức chạy tới, thoát cái, đã ngồi trước mặt nữ đồng, có chút ngày nào. Còn nữ đồng cũng lần đầu tiên buông vạt áo hàng lập ra, ôm cổ cô gái khóc ồ lên. Đà tạ Phương Phu Nhân tìm tôn tiểu thư về, nếu không lão nô không biết nên ăn nói với lão già như thế nào đây? Lão già kia cũng vui mừng dị thường, luôn miệng cảm ơn Phương Phu Nhân. Đây cũng không phải là công lao của thiết thân việu tiểu, tiểu thư là do hàng lệnh đội ra tay cứu. Phương phu nhân không hề kệ công, khẽ gật đầu với hàng lập. Đạt tạ về công tử này, lão nô nhất định bầm bà với lão gia về việc này để trọng tạ công tử. Cứu tiểu thư của quý phụ, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải cảm ơn làm gì. Ông mang tiểu nha đầu này đi đi. Hàng lập đánh giá lão già từ trên xuống dưới vài lần, sau khi xác định đối phương là người thường liền khoát tay nói, kế tiếp Lão già còn nói một loạt vài lời cảm kích, sau đó màn nửa đồng và nữ tỷ nhìn như nhà hoàng kia cáo từ rời đi. Nữ đồng tên Đại Nhi kia, mặc dù không si mê cũng lấy hàng lộc, nhưng trước khi ra cửa vẫn quay đầu liên tục nhìn về phía hàng lộc. Trong đôi mắt to đen ẩn hàm bộ dáng không muốn đi. Thấy bộ dạng nữ đồng đáng yêu giống chú chó nhỏ, hàng lộc đột nhiên nổi tính trẻ con, làm một cái mặt quỷ với cô bé, sau đó lại nghiêm mặt. Động tác này của hàng lộc Tự nhiên chọc cho nữ đồng cười khanh khách một hồi, cuối cùng mang theo nụ cười ngọt ngào mà rời khỏi phòng. Xem ra, hàng huynh đệ rất có hào cảm đối với tiểu nhà đầu này nha. Có điều triệu thành chủ dù thật sự bình yên vô sự, nhưng thành trị bị phá, nhiều người chết dưới đàn thú như vậy. Cho dù có lấy nhiều cớ thế nào, cũng chịu tội không nhỏ, tình cảnh triệu gia cũng không được tốt cho lắm. Nam tự cẩm bảo vẫn âm thầm chủ ý hành động của hàng lập, bỗng nhiên nói như vậy. Chuyện đó thì có liên quan gì tới hàng mộ chứ? Chuyện triều gia tự nhiên là phải do người họ triều lo rồi. Hàng lập liếc mắt nhìn nam tử họ tận một cái, vẻ mặt có chút là nhạc dị thường. À, vậy là do tận kỳ quyền nhiều chuyện rồi. Phương phu nhân, hàng huynh đệ nếu như đã trở lại, chúng ta không phải cũng nên đem một chút chuyện nói rõ với hàng huynh đệ ư? Nam tử mặt cẩm bào cười hắc hắc, đột nhiên chuyện đề tài nói với phương phu nhân. Nói rõ? À, đây là chuyện đương nhiên. Nếu muốn xin hàng công tử trợ giúp, hiện nhiên là phải nói rõ sự tình rồi. Lần này chỉ sợ hàng công tử phải hiệp trợ Tần Tiên Sư một chuyến rồi. Phương phụ nhân nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng lại, thoáng cái đã trở nên khách khí. Phương phụ nhân hãy nói nghe thử một chút. Lỡ như quá mức trọng đài, vượt quá phạm vi khả năng của Tài Hà, Tài Hà cũng không làm chậm trễ đại sự của phụ nhân và Tần Tiên Sư. Hàng lập sờ sờ cầm, nói lấp lửng. Chuyện là như vậy, một thương đội dưới tay tôi, trong lúc vô tình phát hiện một thứ, có thể khiến tỷ lệ tu sĩ kết đăng tăng lên nhiều. Phương phu nhân sắp xếp lại suy nghĩ, chậm chậm giải thích. Hàng lập ung dung thẳng nhiên lắng nghe, ai cũng không nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào. Cũng không ai biết, cơ hồ cùng một thời gian, ở một rừng cây nhỏ cách đó vạn dòng, một luồng ánh sáng tím đang bay rất nhanh. Chỉ là ở phía sau lại có hai con cầm thú một lớn một nhỏ đuổi theo, hình thể lớn kinh người. Toàn thân con thú nhỏ lại ánh xanh lập lệ. Chính là hai con yêu thú cầm đầu từng xuất hiện ở An Viện Thành trước kia. Còn trong anh tím chấp động phía trước, ở ước có một người đang ngự khí phóng như bay. Đột nhiên, anh tiêm phi trước rung động một trận, tia sáng chợt tắt, hiện ra một gã đại hán mặc áo bào tím vật gã đập dưới chân đang rơi xuống dưới, xem ra tự hồ đã mất đi không chế. Hai yêu cầm phía sau thấy như vậy, tự nhiên bận rỡ, sau mấy cái chớp động liền đuổi theo. Một con trong đó có hai cánh, lập tức bắn ra vô số ga nhỏ màu vàng, chụp về phía đại háng mặc áo bảo tím đang rớt xuống. Còn con yêu cầm nhỏ thì lại há miệng ra, tiền sấm lập tức vàng lên, bắn ra một vòng cung cho mắt. Đại háng mặc áo bảo tím thấy như vậy. Trong lòng khẩn trương, quát lớn một tiếng, hai chân được nhân đạp mạnh vật dưới chân, thế đời tăng nhanh gấp bội, cả người giống như sao băng vừa vàng tranh thoát những công kích này, thoảng cái, chui vào rừng cây phía dưới, không thể bom dáng đâu. Nhìn thấy cảnh này, hai yêu cầm cũng không có vội vàng lao xuống dưới, mà lượn quanh rừng cây hoàng phụ, trong miệng phát ra một tiếng hót kỳ lạ. Kết quả một lát sau một đạo hồng quang nhàn nhạt ở gần đã bắn tới, trong nháy mắt đã tới gần hai yêu cầm. Tiếp đó tàng ra hào quang hiện ra một cung trang thiếu phụ hơn 20 mươi, mặt phượng mày ngài, nhưng dữ cặp mi ẩn chứa một cổ sát khí. Sao lại vậy? Hằng hết sạch lên thạch, không cách nào sử dụng linh cụ. Hai người cũng thật là vô dụng, được phó với một luyện thể sĩ cũng tốn thời gian như vậy. Nếu không phải bổn cung phải áp chế pháp lực ba đồng, xuất ra pháp thân đi bắt người. Thì làm sao hắn có thể trốn đến bây giờ? Ánh mắt thanh nhà của cung trang thiếu phụ vừa quét tới, nét mặt không vui liếc nhìn hai yêu cầm. Hai yêu cầm này hung ác vô cùng, vậy mà dưới ánh mắt của thiếu phụ lộ ra về sợ hãi, hai cánh co lại rung lậy bậy. <cười> Huyết mạch bản tộc có thể nào lưu lạc vào tay nhân tộc, Vô luận phải trả một cái giá lớn như thế nào cũng nhất định phải mang tiểu nha đầu kia quay về. Bắt được vị triệu thành chủ kia, sẽ biết được tôn tích của nàng, cũng không nguồn phen này ta trốn xuống nhân tộc. Ánh mắt của thiếu phụ một lần nữa quét xương phía dưới, nhưng không kỹ định đồng thụ, trái lại trên mặt lộ ra một ti kỳ quái. Đúng lúc này, phía dưới rừng cây cách đó không xa, đột nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn, tiếp theo tiếng thanh mênh vang lên, tiếng ngầm phong vụ vụ không ngừng truyền tới, phản phất như có người nào đang đồng thủ ở đâu đó. Cùng chàng thiếu phụ, cùng hai yêu cầm lơ lửng tại không trung, vẫn lặng lặng không nhúc nhích. Sau một hồi, báo động bên kia đã dừng lại. Cuối cùng ba đoạn hắc khí cùng một đoạn hoàng khí từ trong rừng cây bay ra, phục thẳng tới bên này. Đúng là ba yêu xà cùng một sao biển thân hình cao 4 năm trường, mà trong tay tên yêu xà đầu người thân rắn, cầm mang theo nhân loại đã nửa sống nửa chết, chính là từ bảo đại hãn vừa chạy trốn không lâu. Chỉ là hắn hiện tại Toàn thân vết máu loang lộ, một cánh tay đã biến đầu mất, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tử yêu đến trước người cùng trang thiếu phụ, lập tức kính cận đặt tự bạo đại hang xuống, tiếp đó hướng về phía yêu khí bò xuống, một câu cũng không dám nhiều lời. Lần này làm rất tốt, sau này sẽ có trọng thượng. Thiếu phụ liếc mắt đánh giá tự bạo đại hán, thầy hắn chưa chết, hài lòng gợt đầu. Xà yêu cùng xa trùng thú to lớn. Lúc này trong miệng phát ra tiếng ô ô quái gì, dường như vô cùng vui mừng, không có khả năng. Người là bác cấp yêu thú biến hình, làm sao có thể tiến vào thiên nguyên cảnh của chúng ta? Tự bạo đại hán tự hồ đã tỉnh táo hơn một chút, vừa nhìn thấy cung trang mị phụ, nội tâm cực kỳ kinh hại. <cười> bác cấp yêu thú, cứ cho là vậy đi, nhưng mà bây giờ ta hỏi người, chứ không phải là ngươi hỏi ta. Hơn nửa bộn cung cũng không muốn nói nhạm cùng với một phàm nhân. Người hãy nghe cho kỳ đây, ta muốn biết nơi hại lạc của một người. Nếu nói cho ta biết, ta có thể để cho người chết một cách thống khoái. Nếu để cho ta mất hứng, liền đem hồn phách của người rút đi, dùng sưu hồn thuật cũng có thể biết rõ. Nhưng kết quả thế nào thì hẳn là người cũng rõ rồi. Cùng chàng thiếu phụ thần thái vô cùng ưu nhạ, nhưng lời nói ra cực kỳ tàn khốc. Tự bảo đại hán, vốn là sắc mặt, đã không dễ nhìn, lập tức trở nên càng thêm khó tin. Tiền bối là đại nhân vật của yêu tổng, tìm một luyện thể sĩ nhỏ nho dưới tại hạ để hỏi người, có phải là tiền bối hiểu nhầm gì? Phải chăng đã tìm lộn người rồi hay không? Cùng trang thiếu phụ vừa nghe lời ấy, trong mắt phường ẩn hiện một đám hàng mang, bỗng nhiên ngón tay trắng trẻo bắn ra, vụ một tiếng, một đào hồng mang lớn bằng ngón tay cái, xuyên qua đầu vai của đại hán. Đại hán hét thảm một tiếng, một mùi khác lạ truyền ra, đầu vai xuất hiện một cái lỗ đen xì. "Ta đã nói trước, ta đang có chuyện hỏi, ngươi đừng có nhiều lời, nếu một lần nữa tái phạm, ta lập tức chặt đứt tứ chi của ngươi ra." Mặc thiếu phụ không chút biểu tình nói, Triệu Mỗ còn chưa biết tiện bối muốn hỏi điều gì. Hơn nữa ngày từ bảo đại hán mới cảm thấy bớt đau đớn, cũng không dám nói loạn. Rất đơn giản thôi ta chỉ muốn biết một nơi hạ lạc của một người tên là đại nhi, không cần nói người cụ biết, đó là cháu gái duy nhất của người đó. cùng chàng thí phụ nhìn qua từ bào đại hán thản nhiên nói: đại nhi, người là người của hắc phượng tộc. từ bào đại hán trầm lòng rung mạnh ngẹn ngào hỏi: đoán đúng rồi, xem ra ngươi đã sớm biết tiểu nha đầu đó có huyết mạch của phượng tộc chúng ta. nếu người không làm con rùa đen cả ngày mạng thời châu gái cả ngày trốn không chịu đi ra, thì bổn cung cũng không phải đánh an viện thành của ngươi đâu. Hiện tại thành trì đã bị phá, nhưng không tìm được nàng ta, tự nhiên chỉ có thể tìm người để hỏi. Cung trang thiếu phụ cười gằn, không có trực tiếp ra tay trừng trị từ bào đại hãn. Ta đã sớm biết, với thần thông quảng đại của hắc phượng yêu vương, thì vô pháp có thể giấu giếm chuyện này. Từ bào đại hãn hai mắt thất thần trong miệng thì thào. Người biết cái thần thông của gia tộc ta là tốt rồi, nhân loại các ngươi lá gan cùng không nhỏ, cũng dám phái người câu dần thiếu chủ hắc phòng tộc, còn dám mang theo huyết mạch thánh tộc của chúng ta lẹn vào nhân giới, chẳng lại cho rằng chạy về nhân tộc, hắc phượng tộc chúng ta sẽ không dám trì cứu ư. Mày liệu cung trang thiếu phụ dần dần dần thẳng, khẩu khí càng trở nên lành lùng. Tiểu nữ đã bị chuyện của đại nhi mà bỏ bệnh, các người còn muốn thế nào? Tự bảo đại hán dường như bất chấp tất cả, cắn răng oán hờn nói. Sao chứ? Tất nhiên là mang về hắc phòng cùng của chúng ta. Mặc dù là nửa yêu nửa người, nhưng cũng là huyết mạch thánh tộc của chúng ta. Sao có thể để lại nhân tộc? Con gái người đã chết cùng tốt. Điều này đợi cho bổn cung phải đồng thủ thêm một lần. Nói đi, tiểu nha đầu kia đang ở đâu? Ta không còn kiên nhận nữa. Cùng chàng thiếu phụ nhìn về hán tự đại hán. Ánh mắt dần trở nên bất thiện. Không biết. Sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Tự hậu đại hán rất gian nan mới có thể thốt ra hai chữ này. Sắc mặt cung trang thiếu phụ không hề thay đổi. Dường như đối với câu trả lời của đại hán không cảm thấy ngoại ý muốn. Nhưng mà lập tức, nhấc tay cách không, chụp một trạo về phía đại hán. Lập tức sư một tiếng, thân hình của đại hán bị lăng không kêu tới. Nằm ngón tay mạnh khảnh vừa vàng đặt tại thiên linh cái của đại hán. Đã vượt qua giới hạn của ta rồi, người cũng không cần phải sống. Thiếu phụ nói lời lạnh như băng, nằm ngón tay hiện lên làm sắc quang mang. Tự bào đại hán đôi mắt trắng dạ, triệt để mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, có rút lại thành một bộ xương khô rơi thẳng xuống phía dưới, khuất mất trong rừng cây không còn thê bóng dáng. Cái này có chút phiền phức đây. lão tiểu tử này là một nhân tộc ngoan cố, vậy mà dám hạ lệnh cho người tâm phúc. Sau 10 ngày không có gặp bọn họ Thì lập tức xử tự cháu gái mình Người, người đều nói Hội dự không ăn thịt con Mà hắn lại hạ độc thủ như vậy Xem ra hắn tình nguyện đoàn tuyệt huyết mạch của mình Cũng không muốn hắc phượng tộc chúng ta Xuất hiện thêm một cao gia yêu tố Thật thiệt thoại chỉ là một luyện thể sĩ Nếu như một tu sĩ mà nói Không chừng có thể trở thành một đại nhân vật Thành bị phá Hắn cho người dưới tay Che chở tiểu nha đầu vây Không đợi cùng hắn hội tù. Thật sự ngày đó các người không nhìn thấy người mà ta cần tìm sao? Cùng tràng thiếu phụ đột nhiên quét ánh mắt qua những yêu thú bên cạnh. Thành âm đột nhiên trở nên lành lùng. Mấy tên yêu thú nhìn nhau. Sau đó trong miệng ô ô một hồi quái gì. Thần thái vô cùng kính cận. Thiếu phụ thấy vậy, liền con mày. Đột nhiên bàn tay khỏe chuyện. Một viên châu màu huyết hồng hiện ra. Một tay bắn ra một đạo pháp quyết. Tiếp đó niệm bài câu chú ngữ khám liền ra. sau đó một đoàn máu huyết hóa thành huyết phù xâm nhập vào viên châu. lập tức bên ngoài viên châu xuất hiện một tầng huyết quang lưu chuyển xung quanh. thiếu phụ nhìn viên châu đôi mắt không chớp, không biết qua bao lâu nàng lộ ra một tim mệt mỏi hai mắt khè nhắm lại. sau đó một lần nữa mở ra. người ta muốn tìm chưa chết, hơn nữa vẫn đang trong khu vực này chưa có đời đi. vô luận các người dùng phương pháp gì. Nhất định phải đem người về đây cho ta. Hơn nữa phải trong vòng ba ngày. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi cũng không cần giá trị lưu lại trên thế gian. Nhưng mà bổn cung thượng phạt phân minh, lúc trước bắt được thành chủ An Viện Thành, tất nhiên sẽ ban thượng. nhận đan dược này cho các ngươi, sẽ tiết kiệm được cho các ngươi mấy trăm năm khổ tu. Nếu còn có thể tìm được tương tích của tiểu nha đầu kia, ta sẽ ban cho gấp bội. Cùng chàng thiếu phụ búng ngón tay. Mấy luồng gió thơm bay ra, vài quả đan màu hoàng màu trắng phân biệt bay tới mấy yêu thú. Những đề dài yêu thú mừng rỡ, vội vàng há miệng nuốt những đan dược này xuống, vui mừng gầm gừ liên tục, tiếp đó hóa thành từng đoàn, từng đoàn yêu khí cùng cùng đi ra. <cười> Thật là phiền toái, nếu có thể đơn giản vận dụng thần niệm cùng pháp lực, sợ đưa tới cao dài thu sĩ nhân tộc, thì làm sao phải khó khăn như vậy, còn phải sai mấy tên yêu vật ngu xuẩn này đi làm việc. Nhưng mà cũng không thể ở nơi này mọn mỏi chờ đợi, phải nhanh chóng làm xong việc để rời đi. Cùng trang thiếu phụ khay thở dài một tiếng, tiếp đó đưa tay lên, hồng hà trợn lé, một khối cầm mạc bao phủ thân hình, sau đó hóa thành một luồng khói xanh biếc, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tại nơi thân ảnh thiếu phụ biến mất không bao lâu, phía dưới rừng cây, một khóm cây nhỏ nhìn rất bình thường đột nhiên vàng vẹo, bận nhiên xuất hiện một lão già hát bào có khuôn mặt âm lệ. Một tay cầm một cái thầy khô, đúng là thi thể tự bào đại hãng lúc trước chết bởi sư hồn đại pháp. <cười> không ngờ, đúng là yêu nữ của hắc phong tộc. Nhìn qua thì tu vi so với lạc phu còn cao hơn rất nhiều. Nếu không phải là nàng không dám thả ra thần niệm, chỉ sợ là không cách nào vô giếm được tai mắt của nàng. Nhưng mà một cái an viện thành nho nhỏ lại tồn tại huyết mạch hắc phương tộc. <cười> đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm lão phù làm sao bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Cổ thi thể này có thể lợi dụng một chút. lão già cười hắc hắc, lẩm bẩm một lúc, tiếp đó cầm thây khô trong tay ném lên không trung, sau đó hai tay chấp lại hướng về phía không trung. lập tức một luồng mênh mông vũ khí cuốn lấy thây khô, nhanh chóng nhập vào đó. một màn không thể tưởng được xuất hiện, thân thể vốn héo quát trong nháy mắt nở ra, một thân huyết nhục như cây khô gặp mùa xuân trở nên đầy đặn như lúc ban đầu. Thậm chí cánh tay vùng đứt lìa Cũng một lần nữa mọc dài ra <cười> Có thi thể này Ta có thể đi trước một bước Tìm thế nhà đầu kia Thật vậy sao hắc bảo lão giả đang tự đắc cười lên khe khe Đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng Sắc mặt lão giả lập tức đại biến Tiếp đó như con thỏ bị giọng phải đuôi Thoàn cái hóa thành một quần trăng mờ Bắn về phía xa căn bạn là không để ý tới cổ thi thể kia Sau một tiếng quát, một đạo hỏa diệm hắc sắc bay ra, bỗng nhiên hóa thành một con quái điệu đen kịt, bầm loán, lớn gần một trường. hắc điệu gian hai cánh, không biết tại sao thoang chốc kéo dài hơn ba mươi trường, xuất hiện ngay sau lão giả, bộ nhào về phía trước. hắc bảo lão giả kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy lão không quay đầu lại, nhưng có vẻ như đã biết hết những gì phát sinh sau lưng. Lão không lượng lự quá to một tiếng, một tay áo vung ngược về sau. Tài kỳ thì vội lên thiên lên cái. Ngay lập tức, một tiểu phiên màu xám và một ngọc phiến xanh biếc xuất hiện sau lưng. Thoáng chốc, hóa thành hai mạng quan hạ dài đặc, ba phủ thân hình vào bên trong. Nhưng điều lạ lùng đột nhiên xảy ra. Còn hắc điệu bộ nhào tới trước đảo Hà Quang, bỗng nhiên biến thành một ngọn lửa màu đen khi thế to lớn. đạo Quang Hà vốn không phải bình thường, nhưng sau một tiếng suy suy, liền hóa thành hư ảo. Ngay lập tức, Liên quan hộ thể của lão giả bị ngọn lửa màu đen đốt cháy, trong nhẹ mắt, biến thành yêu dị màu đen. Lão giả hôn lên một tiếng, thân thể Nguyên Anh trong ngọn lửa cũng bị biến thành cho tàn. Sau đó, ngọn lửa màu đen hướng lên không trung, lại biến thành một con hắc điệu to lớn, bay về theo đường cụ. Lúc này, ở bên cạnh thi thể đại hán cách đó hơn 10 trường, một bóng người uyển chuyển hiện thân, tay vẫy về hướng phía hắc điệu đang từ xa bay đến. Hát điểu lập tức hóa thành một luồng khói đen, thoáng chốc bay vào trong vòng tay biến mất dạng. Mà bóng người đang đền rời đi ấy, chính là một cung trang thiếu phụ. Nàng ta lạnh lùng đưa mắt, nhìn nơi lão già xa xa táng thân, lại liếc nhìn huyền phù trước thi thể, trong nhai mắt hiện ra một tia trào phúng. Chính là một gã tu sĩ nguyên ăn của mình thì cốc, ngay cả linh cầm của bổn cung cũng không đối phó được, mà cũng dăm lén lúc đi theo bổn cung. Hóa thị thuật của mình thì cốc cũng có chút thần diệu, Cái này có thể cải tạo thân thể lúc tạm thời, đúng lúc ta cần tới. Vừa nói xong, cùng trang mỹ phụ hé miệng. Một đám ngộ quan lớn bay ra, chật lẽ lên, bay vào trong thân thể của đại hán mặt tự bào. Hai tay thiếu phụ lập tức niệm thần chú, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, trên thi thể đại hán bỗng nhiên xuất hiện một tầng hắc mang, lẽ lên rồi biến mất. Thân hình đại hán lay động. Hai chân đứng dậy trước mặt cung trang thiếu phụ, ánh mắt cứng đơ, dáng vẻ không linh hoạt. Cung trang thiếu phụ khẽ lợt tay, một viên huyết hồng châu xuất hiện. Nặng vùng tay, viên châu bay tới phía đại hán. Tự bảo đại hán đỡ đận hé miệng, nuốt viên châu vào trong bụng. Nhìn cạnh này, mặt thiếu phụ lộ ra một tiêu quỷ gì, miệng lay động nhưng không vác ra âm thanh. Cùng lúc đó sắc mặt đại hán đột nhiên trở nên giống như thiếu phụ. Trong miệng tự bào đại hán, bỗng nhiên truyền ra âm thanh độc nhất vô nhị như khi còn sống. Chính xác, chính xác, nếu không có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, hẳn là sẽ không phát hiện khối thân thể dị thường này. Phần thân một chút, đủ để ứng phó với tất cả mọi chuyện hiện nay. Cùng trang thiếu phụ cười khanh khách, thân hình nhoáng lên, ngay lập tức biến mất. Chỉ còn tự bào đại hán đứng bất động ngay tại chỗ. Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt tự bào đại hán trợn lé. Hàng nhất chân bước đi, trầm nhai mắt đã biến mất trong rừng rậm Ngày sau đó, khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh như chưa có sự việc gì xảy ra. Trong lúc đó, trong căn nhà gỗ của phương phu nhân, hàng lập nghe đối phương giảng dài tất cả, trên mặt hắn hiện ra vẻ trầm tư. Theo như phu nhân nói, làm muốn Tài Hà đi trợ giúp đám người tần tiên sư tới sàn huy của yêu thú, lấy một gốc cây gọi là thất dịp âm huyết chi linh thảo. Nhưng con đường duy nhất tới linh thảo đã bị yêu thú cài đặt một loại kim hành cơm chế, yêu cầu một gã da dày thịt béo, hơn được khí lực mạnh hơn luyện thể sĩ đi bài trừ cơm chế có đúng hay không? Hàng Lập chậm rãi nói, đúng như Hàng Huynh Đệ nói, tuy rằng thu vi của chúng ta có thể dễ dàng bài trừ cơm chế, nhưng trong lúc vận dụng pháp lực, rất dễ bị yêu thú trong đó phát hiện, nó sẽ đút linh thảo đi. Vì vậy chỉ có thể tìm một phạm nhân không có pháp lực. Lặng lẽ đi bài trừ cấm chế. Đương nhiên, tận mộ sẽ không để hạng huynh đề mạo hiểm vô ích, sau này nhất định sẽ hầu tạ. Cẩm bào nam tử vội vàng nói. Hậu tà ư. Mắt hạng lập chớp chớp. Chính xác, đạo hữu có ngày nay tới cử huyền Minh Ngọc Đầm của bổn Tông không? Nơi chỗ nước sâu của Đầm có một sức mạnh cổ quái, đối với người tu tiên không có tác dụng lớn. Nhưng đối với phạm nhân tu luyện thể thuật mà nói thì có tác dụng vô cùng to lớn, có thể kích thích toàn thân, trợ giúp đột phá một lần bên cạnh. Đương nhiên, cái này chỉ dùng một lần, không dùng được lần thứ hai. Bởi vậy có không ít luyện thể sĩ, giàu hạ với bộ tông. Trong đó có đủ cao dài luyện thể sĩ. Chỉ cần các hạ giúp chúng ta lấy được linh dược, sự huynh đệ chúng ta sẽ cho đạo hữu cơ hội ngâm trong nước. hàng huynh đệ cảm thấy như thế nào? cẩm bào Nam Tử nói. Cựu huyện Minh Ngọc Đồng, đây là lần đầu tiên tại Hạ nghe thấy. Hàng Lập nhíu mày, dáng vẻ chần chừ, Hình như đạo hữu xuất thân từ nơi xa xôi, không biết việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao Kim Ngọc Tông của chúng ta là một đại tông môn, luyện thể sĩ nào quanh đây cũng đều biết. Chỉ cần nghe ngóng một chút là biết thật hay giả mà thôi. Nam Tử Họ Tần mỉm cười nói. Hàng Lập nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi trầm dòng hỏi. Chỉ cần hiệp trợ bài trừ một đạo cơm chế, những thứ khác có cần Tài Hà ra tay hay không? Cái này đương nhiên là chúng ta mời hàng huynh đệ ra tay, chính là vì đối phó với Kim Hành cơm chế. Việc khác cứ giao cho mấy sư huynh đệ ta. Thú triệu bùng nổ yêu thú ở chung quanh xào huyệt chắc chắn giảm bớt. Yêu thú trong yêu thú xào cũng không còn bao nhiêu. Điều đáng tiếc là An Viện Thành bị hạ quá sớm, chỉ e trong yêu thú xào vẫn còn nhiều yêu thú. Cầm bào nam tử thấy Hàng Lập đã động tâm, bừng rờ nói. Hàng Lập nghe vậy, trong đầu hóng nhanh chóng xoay chuyện ý nghĩ. Nói thật, nếu không có cái gọi là cựu huyện Minh Ngọc Đầm mà thay bằng những thứ khác, Hàng Lập chắc chắn sẽ không thay mấy từ bối này lấy vật âm huyết gì. Loại linh thảo này hữu dùng đối với tu sĩ kết đăng, nhưng không chút hấp dẫn đối với hắn. Nhưng đột nhiên có thể trợ giúp vượt qua bệnh cạnh luyện thể thuật, đây chính là thứ không có gì tốt hơn. Có thể giúp hắn 10 năm khổ tu Hiện tại hắn phải giành giật từng giây Giúp hắn sớm tu luyện đại thành Kim Cương Quyết Chính là điều hấp dẫn không thể tốt hơn Mà cái kiên hành cầm chế Đối với đại sư Trần Pháp như hắn Cho dù không dùng sức mạnh đang ẩn giấu Việc loại trừ cũng dễ dàng như trở bàn tay Được Chỉ cần có thể để Tài Hạ Tin tưởng sau khi trợ giúp các vị lấy âm huyết Có thể tiến vào cửa huyện Minh Ngọc Đồng một lần Tài Hạ sẽ đáp ứng việc này Hạng lập đã quyết định, hắn không khách khí nhìn chằm chằm nam tử họ tần nói. Nếu đối phương đã không coi hắn là luyện thể sĩ bình thường, hắn đương nhiên cũng không cần phải dô diếm. Thấy khẩu khí của hàng lập biến đổi, phương phụ nhân và Phan Thanh đều thấy ngạc nhiên. Nhưng phương phụ nhân là thất khiếu linh luôn chi nhân, suy nghĩ một lát thì bừng tỉnh, không rõ nàng nghĩ điều gì, sắc mặt nàng không chút cười nói bất cứ điều gì. Hạng huynh đệ muốn có càng kết, điều này cũng dễ dàng mấy vị sư đề hãy đi lấy vật đó đi. Nam tử họ tần nói xong, tài hắn hướng về trữ vật nơi cổ tay, lập tức một ngọc bội màu dương xuất hiện trong tay. Phàn thành và một đôi nam nữ trẻ tuổi khác cũng lấy ra một kiện đồ vật tương tự, cẩm bảo nam tử thu ngọc bội lại, đưa tay cho hàng lập xem. Đây là. Hàng lập liếc mắt xem xét ngọc bội, rồi cau mày hỏi. Bên trong đã được trừng bối trong tổng bồn thi pháp. Ẩn chứa một ít tình huồn, vốn là một đôi Chỉ cần để tự buồn tông rời khỏi tông môn Chỉ được mang một cái, để lại một cái Vạn nhất bị ngộ hại, trưởng bối tông môn có thể tìm thấy Đương nhiên, nếu ngọc bội này bị hủy Tâm thần ta cũng bị hao tổn, không có lợi cho tu vi sau này Chúng ta giao cái này cho hạng huynh đệ, bảo quản Có thể thấy thành ý của chúng ta Nếu hạng huynh đệ không tin, tại hạ không còn cách nào khác Tài Hà tin tưởng Tần Huynh không phải là người bớt tín. Dù hàng lộc không thả thần niệm ra ngoài cơ thể, nhưng hắn có thể nhìn qua thanh minh lên nhãn. Dù hắn không quan trúc pháp lực, ở khoảng cách gần như vậy vẫn có thể nhìn ra Ngọc Bồi ẩn chứa hồn lực. Thật sự, bọn họ không có nói sai, nên hắn mỉm cười, sau đó thu Ngọc Bồi vào trong lòng. Cho dù Ngọc Bồi thật sự có vấn đề, nhưng bằng vào thần thông của hắn, nào có thể để bọn họ tùy tiện nuốt lời. Hàng Lập thật sự đồng ý, mấy người cầm bào nam tử thật sự cao hứng, người nói chuyện phím một lát, rồi hẹn nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau đó mấy người cáo từ rời đi. Hàng Lập được an bài trong một nhà gỗ hơi nhỏ khác để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trầm nhảy mắt, một ngày một đêm trôi qua bình yên vô sự. Khi màn đêm hôm sau buông xuống, cả khu rừng nơi nhân loại tụ tập, bỗng náo loạn cả lên. An viện thành thành chủ, đột nhiên bình an xuất hiện trong doanh trại. Khiến cho những người khác xôn xao, thậm chí phường phu nhân cũng lìa khai nhà gỗ, tự mình tiên tới bày kiến vị Triệu Thành chủ này. Sau khi Hàn Lập nghe tin này, trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra khuôn mặt của nữ tử đại nhi kia. Hắn lập tức vô cùng kinh ngạc. Nàng có thể tìm tới người thân của mình, thật sự an toàn rồi. Không bao lâu sau, có người tới gọi Hàn Lập đi. Thì ra, bị Triệu Thành chủ này thương lượng với thủ hạ của chính mình, định đưa cháu gái đi Thiên Nguyên Thành. Đương tựa chỗ một bàn hữu tốt, vấn đề là trước khi đi, nửa động đại nhi nhất định đòi gặp Hàng Lập. Triệu thành chủ cũng muốn nhân tiền, cảm ơn ân nhân cứu mạng cháu gái. Hàng Lập nghe vậy suy nghĩ một lát, rồi đồng ý ra khỏi nhà gỗ. Người chính là Hàng Lập, người đã tự tay cứu đại nhi từ tên luyện thể sĩ kia. Người có yêu cầu gì cứ việc nói ra là phụ nhất định sẽ tận lực làm ngươi vừa lòng." tự Bảo Đại Háng vừa nhìn thấy hàng Lập, liền lấy vẻ mặt ôn hòa nói. Giờ phút này, hắn mang theo Đại Nhi cùng với mấy tên thủ hạ luyện thể sĩ, đang đứng ở cửa doanh địa, nhìn có vẻ như sắp viện hành. Một bàn tay nhỏ của nữ đồng giữ chặt lấy Đại Háng, hai mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm hàng Lập. Tuy rằng nàng vẫn như trước không nói điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy hàng Lập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra nét cao hứng. Đại hạ không có yêu cầu nào đối với xả môn, cứu lệnh tôn, chỉ là thuận tay mà thôi. Hạng lập nhìn tự bảo đại hán đứng trước mặt, thản nhiên trả lời. Ai, trừ mộ đâu phải là hạng người trì ẩn bất báo. Như vậy đi, ta nghe nói các hạ tu luyện công pháp kiềm cường quyết, hơn nữa đã đến tầng thứ ba. Ta có một hạ bản hữu, tổ tiên của người này cũng từng tu luyện công pháp này, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới kinh người là tầng thứ sáu. Trên người của ta, vẫn còn giữ một kiện tín vật của hắn nằm đó. Người có thể mang theo vật này, đi tìm hậu nhân của hắn. Gặp được, hắn sẽ cho người xem những điểm tu luyện tầm đắc có liên quan. Đối với người, cũng có chút tác dụng. Tự bạo đại hắn hào sảng cười. Từ trên người lấy ra một cái đoạn kiếm nhìn rất bình thường, đưa cho hàng lộc Đồng thời môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Ở bên tai, nói ra địa điểm và tên một người. Nghe thấy liên quan đến tu luyện kim cương quyết. Hàng lậm hơi do dự một lát, rồi cũng nhận lê đoàn kiếm. Sau đó vì triệu thành chủ này hướng phương phu nhân, nam tử họ tần đang đứng đưa tiện bên cạnh, cáo từ rồi xoay người mang theo nữ đồng, ngồi trên một cử lan đang ở bên cạnh. Nhưng vào lúc này, đầu toàn lan kia tưởng như đã phục tùng, lại đột nhiên bất ngờ đứng dậy thủ thế. Trong chớp mắt, nhảy bắn lên cao mấy trường, dường như bị cái gì kích thích. Tự bạo đại hán cả kinh, nhưng hai chân chợt lói ra hắc mang nhàn nhạt. Dùng sức kẹp chặt bên dưới, cựu lang chỉ gạo lên một tiếng trầm thấp, sau đó thành thật hạ xuống. Một mạng này khiến người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng ai cũng không cơ ý đi tới. Chuyện toàn lang cuồng tính Đại phát cũng không phải ít gặp. Ngược lại đối với việc thành chủ chỉ bằng hai chân có thể dễ dàng chế trụ lang Thú đang phát cuồng thì khen ngợi một phen Chỉ có hạng lập trong phút chốc, khi thế chân của tử bạo Đại hắn nổi lên hát mang, sắc mặt hơi đổi. Nhưng lập tức chỉ lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất. Sau khi nhìn thấy bóng lưng đại hán dần dần đi xa, những người khác cũng đều tự tạng đi. Chỉ có hạng lập, vẫn đứng tại nguyên chỗ, trầm ngâm một lúc lâu. Nhìn thấy đám người của triều thành chủ đã đi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hạng là không sai, đúng là thi khí, không phải giả. Vì sao phải mang theo tiểu nha đầu kia đi? Chỉ là một cụ khôi lội, hay chỉ là một tiểu nha đầu bình thường? Trong đầu hàng lập chợt nhớ lại lúc trước, nữ đồng băm nhìn lý mình thật là khả ái, đáng yêu. Khẽ thở dài một hơi, quay người lại. bỗng nhiên hướng phía trong doanh địa đi vào. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền biến mất vào tại một giang một ốc. Tự bảo đại hắn mang theo toàn làng thú vừa rời khỏi doanh địa không lâu, liền lập tức toàn lực chạy như điên. Vài tên thù hạ tuy rằng cảm thấy được có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà vẫn theo sát phía sau bảy tên thủ hạ của triệu thành chủ này đều là luyện thể sĩ về phần lão quản gia cùng vài tên tỷ nữ bởi vì hành động bất tiện nên tạm thời vẫn còn lưu lại trong doanh địa lang thú chạy một trận như điên ước chừng sau khi đi được hơn trăm dặm nhìn thấy trước mặt phía trước xuất hiện một ụ đất nhỏ tự bào đại hắn trong mắt chợt loay lên vẻ khác thường liền thúc lang thú hướng ụ đất chạy đến bảy tên thủ hạ có chút không hiểu Nhưng cựu chơi lạnh đạm không chút lượng lửa theo sát tới. Nhưng đại hang phía trước đột nhiên ghiềm dây cương. Tất nhiên là dừng lại tại trên đỉnh của ổ đất. Bấy người phía sau tự nhiên cùng theo bản năng ngừng lại. Đúng lúc này dị biến nổi lên. Dưới chân, mặt đất đột nhiên nứt ra như một cái mồm to của một con toàn lăng. Trầm dốc lát, đã đem tất cả cử lang cùng kỳ sĩ trên mặt đất đều nước vào trong. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Những người khác thấy thì kinh hại, vừa định tin đến cứu trợ, lại phốc phốc hai tiếng, hai cây cốt màu từ dưới đất bắn nhanh ra, bởi thế xét đánh không kịp bưng tay, đem hai gã kỳ sĩ khác xuyên thùng qua, lập tức bị mất mạng. Còn một người cuối cùng, thấy vậy kinh hại, lập tức khu động cử lang quay đầu bỏ chạy, đột nhiên phát hiện ra một màn thú ba đầu đen thui, đem thân thể cả người và cử lang trầm chốc lát, cản ra thành ba đoạn. Tiếp theo. Trên mặt đất chỉ nhoán lên một cái, hai con yêu xà cùng một con cự đài xa trùng từ dưới đất chạy ra. Lúc này, từ bảo đại hán mới chậm rãi quay trở lại, thản nhiên liếc mắt, nhìn thoáng qua về phía sau, phần phò nói. Đem tất cả thu thập cho sạch sẽ, không nên lưu lại bất cứ điều gì có thể làm chứng. Sau đó hắn vừa nhất chân, ôm nữ đồng nhảy xuống khỏi thân cự lan, lạnh lùng nhìn thoáng qua con toàn lang này, đột nhiên trở tay, vỗ một cái bịch. Một tiếng, làng thú không kịp rên lên một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Đầu thô giống như vừa hấu bị vỡ vụn trên mặt đất. Một đầu thú ngu xuẩn. <cười> Thiếu chút nữa làm cho ta lộ ra trần tướng." Đại Hán lạnh lùng nói, nói cùng kỳ quái, hướng tới yêu thú đồng thủ, đánh gật tòa kỵ của mình, hết thảy đều huyết tinh dị thường, nhưng nữ đồng trong lòng ngực Đại Hán lại có thần sắc rất bình tĩnh, giống như nhìn mà không thấy không bị hiện chút nào giống với một nữ đồng bình thường, mà lúc này sau một trận hỗn loạn của yêu thú đã đem thi thể còn sót lại của kỳ sĩ và lang thú căng nứt sẹt sẹ, xẹ, phản phất như mấy người kia vốn trước nay chưa hề tồn tại. triệu thành chủ thấy như vậy hài lòng gật đầu, nhưng đột nhiên nhấc tay lên một cổ hắc khí quay cuồng hiện ra, chớp mắt một cái đã ngưng tụ thành một thanh đoạn thương dài khoảng ba buông thước, ồm mang loét lên, hắc thương như tia chớp. Hướng về một chỗ trống không không người ở phía xa xa. Đầu thương xuất ra, lập tức phát ra một tiếng kêu xe gió, hùng hăng đầm xuống. Ẩm, một tiếng, một nắm tay vàng rừng từ trong khoảng không hiện ra. Một quyền này và hắc thương chạm nhau rồi tán loạn biến mất. Sau đó kì mang nhàn nhạc, nhạc chợt lóe một gã thanh niên nam tự từ từ hiện ra, đúng là hạng lập. Không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào mà có thể theo sát làng thú cả trăm dặm, Còn có thể đem đám người đại hán không để vào trong mắt, đem thân hình che giấu khéo léo như vậy. Giết hắn! Tự bảo đại hán hai mắt nhiễu lại, băng lạnh phần phò nói. Nhất thời xà yêu cùng cự đại sa trùng đang trên mặt đất, đồng thời hướng hàng lập đánh tới. Trong đó đầu xà yêu này, từ hội nhận ra hàng lập chính là người đã phá hủy truyền tốt khi tập kích đoàn xe trước kia. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai cây cốt mâu liền quăng ra trước một bước và bên cạnh quái xà ba đầu, Cũng đem ba đầu giao nhau, Thân mình bay lên trên không một chút. Về phần cờ đại xa trùng kia, Thì hé miệng, Một cổ lục dịch quỷ dị phùng ra, Hướng về hạng lập, bán tới. Không được! Nữ đồng nhìn thấy cảnh này, Khẽ run lên phát ra một tiếng thét kinh hại. Trên mặt vốn luôn bảo trì bình tĩnh, Lập tức biến mất không thấy. Mà tự bảo đại hán bên cạnh, Mặt không chút thay đổi, Căn bản là thờ ơ. Hạng lập dưới sự công kích Trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, nhắm ngay tới hai cây cốt màu phía trước mặt, liền không khách khí một kích đón đầu. Sau hai tiếng bàn bàn, hai cây cốt màu không có phá được kim sát quyền, ngược lại giống như gặp phải bối tà, điên cuồng đánh xuống. Cốt màu gãy ra từng đoạn, trầm chớp mắt, biến thành mạnh vùng, phiêu tán rồi biến mất. Cổ lục dịch cũng trong nháy mắt tới trên đỉnh đầu. Hàng lộc không chút do dự, hai vai nhoán lên, thân hình hơi mơ hồ liền thấy tàn ảnh liên tiếp đã trượt xa đến mấy trường. Cổ lục dịch rơi xuống khoảng không, rồi tàn tác rơi trên mặt đất. Một số lượng lớn bọc trắng lập tức hiện ra, đồng thời phát tán ra từng trận tanh tuổi, dường như có chứa rất nhiều lực ăn mòn. Đúng lúc này, hắc quái xà ba đầu là mượn lục dịch ngăn cản, lập tức bất ngờ cắn tới. Mà hạng lập tự hồ không kịp né tránh, vài tiếng phốc phốc vang lên, hài vai cùng chỗ cổ, đồng thời bị cắn. Lúc này, Xà yêu cùng cự đại sa trùng thấy vậy, nhất thời mừng rỡ cũng bay lên không đánh tới. Hạng lập sắc mặt trầm xuống, một tiếng hờ lạnh thấu xương truyền ra. Hai tay vừa động, không biết như thế nào mà một tay đã tóm lấy cổ của mạng xà. Huyết quan trợn lé, đầu mạng xà liền cứng rắn bị đứt thành hai đoạn. Còn lại hai cái đầu xà vô cùng đau đớn, tự nhiên càng thêm điên cuồng căng xé đầu vai của hạng lập. Nhưng hạng lập hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Kim Quang xuất ra, hai đầu xà thủ lập tức rơi xuống. Sau khi vận chuyển tới cực hạn Kim Cường Quyết tầng thứ tư, hai bàn tay giống như hai lưỡi dao lợi khí thần binh vô cùng sắc bén. Động tác của hạng lập không ngừng lại một chút, thần hình uống éo quỷ dị, trọng thoáng dốc, huyện hóa ra mấy đạo ảo ảnh, hướng về phía tam yêu ở không trung, những tiếng rống đau đớn đồng thời vang lên. Sau khi hạng lập hét lớn một tiếng, một mạnh huyết vụ nhất thời từ không trung rời xuống. <cười> không biết từ lượng sức mình Tiếng hạng lập nhàn nhạt Vàng lên nhiều huyết vụ từ không trung truyền ra Tiếp theo phanh một tiếng vàng nhỏ Thân hình đã hiện ra xa hơn 10 trường Hai tay để sau lưng Cả người vẫn đứng thẳng tắp Lúc này Một số đoạn thi thể mới từ không trung Rơi xuống thật nhanh Rơi xuống trên các đất Máu nhuộm đỏ cả những khoảng đất xung quanh Song phương vừa mới giao thủ hàng lập chỉ dùng một thân thần lực Cùng tầng thứ tư kim cường quyết Mạnh mẽ chém giết tam yêu. Ngươi là ai? Dám mượn một cổ thi thể, để lừa gạt nhiều người chúng ta như vậy. Lã gàng thật đúng là không nhỏ. Hạng lập chậm rãi, nhìn phía tự bào đại hán trên ù đất, lành lèo nói. Sát khí trên người lập tức xuất ra, sau lưng phản phất có một vật hiện ra, loại tầng khí màu xám. Hạng lập năm đó mượn dùng binh vương quyết, luyện hoa sát khí, giờ phút này lại theo bản năng phóng ra. Nếu là đối thủ bình thường, sẽ bị sát khí bao phủ, chỉ sợ chưa giao thủ thì toàn thân đã phát lành, phát huy không được mấy thành thực lực. Tự bào đại hán ở đối diện, vẫn lặng lặng đứng yên tại chỗ, thậm chí ngay cả việc tam yêu bị đánh chết trong nháy mắt, vẻ mặt cũng đều lạnh nhạt bất động làng yên. Nhưng sau khi hàng lập xuất ra sát khí đồng đồng, khuôn mặt hắn lại động, rút cuộc hiện ra một tia ngạc nhiên. Kiềm cường quý sau khi tu luyện tới tận thứ tư. Có thể trên đường chạy nhanh như gió, đuổi kịp chiến thú cũng không có gì lạ lạ. Nhưng là lợi dụng quang tuyến cùng hoàn cảnh khác biệt, không cần tư pháp lực là có thể ẩn hình giống như che dấu hành tích. Như vậy cũng là một bí thuật thú vị. Bất quả, điều mà ta ngạc nhiên nhất, chính là sát khí trên người người. Bình thường luyện thể sĩ không có khả năng có sát khí nặng như vậy. Người rốt cuộc là ai, hẳn là phải có chút lai lịch đại hán bỗng nhiên mở miệng thành âm không chứa một chút cảm tình nào. Hạng lập nghệ thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình mà ngược lại hỏi về chính mình, sắc mặt mạc nhiên trầm xuống, lập tức liếc nhìn một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn đời đồng liền không khách khi nói: "ta không có hứng thú cùng một gã con rối nói năng lằng nhằng. người tự mình kết thúc hay là để cho ta thân tự đồng thủ." nói xong. Toàn thân hình hạng lập kim quang chợt lóe hướng ủ đất đi nhanh tới.